Ta, nửa đời lo, mưa đời đánh đanh, nửa đời, đời sau chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ giọt lệ ta buồn đau ta mình ta phơi nỗi đau u sầu phận nơi đây cùng chén say quên hết đời này người đời cười ta lạc vào ái ân nghĩa tình còn em đã qua phụ phàng thanh xuân trắng còn mà vẫn còn nỗi đau bùa vây nơi đây Gần bao nhiêu rượu nồng nữa đây để tôi vơi đi hết những tháng ngày thôi cố đồng tròn đời này nữa thôi kiếp sau liệu không giờ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 Người đời cười ta lạc vào ai ân nghĩa tình còn em đã qua phụ phàng, thay xuân trắng còn mà vẫn còn nỗi đau mùa vây nơi đây. gần bao nhiêu rượu nồng nữa đây để tôi vơi đi hết những tháng này Thôi cố độc tròn ngày này nữa thôi kiếp sau liệu không rời. Người đời cười ta lạc vào ái ấn nghĩa tình Còn em đã qua phũ phàng thay xuân trắng còn mà vẫn còn nỗi đau Mùa vây nơi đây Gần bao nhiêu rượu nồng nữa đây Để tôi vời đi hết những tháng này Thôi cố đọc tròn ngày nay nữa Thôi kiếp sao để cùng giờ.